hỏng việc. Tôi muốn khóc, khóc thật to, hoặc gào lên cho nhẹ bớt cõi lòng. Hôm ấy là một ngày tuyệt đẹp. Tôi ăn vận thật sang trọng, tóc trải bóng mượt, xịt nước hoa thơm lừng, tóm lại hào hoa như đông جوان để đến gặp nàng. Nàng sống ở nhà nghỉ tại Sachoni. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, có một món hồi môn là 30 không không không đồng vàng, nàng có học đôi chút và yêu tôi, một nhà văn quen, yêu kinh khủng. Với một tình yêu hết sức dịu dàng. Khi đến Sa Chô Nhi tôi bắt gặp nàng ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của chúng tôi dưới hàng thông mọc thẳng tắt. Thoáng nhìn thấy tôi nàng đứng dậy, nét mặt rạng rỡ. Chàng thật tệ. Nàng cất lời, vì sao chàng lại có thể đến nguộn như vậy? Chàng biết là em rất buồn và mong chàng kia mà. Chàng thật là. Tôi hôn bàn tay thon thả của nàng rồi vội vã ngồi xuống ghế cạnh nàng. Lòng tôi rạo rực. Sống sang có cảm giác trái tim tôi đập loạn nhịp và muốn vỡ tung ra. Có gì là lạ đâu cơ chứ. Hôm nay tôi đến đây là để quyết định số phận của mình mà. Cuộc đời tôi từ ngày mai sẽ ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ chiều hôm nay. Tiết trời thật đẹp, nhưng tôi đâu có tâm trí nào mà để ý đến thời tiết cơ chứ. Thậm chí tôi còn không nghe thấy cả tiếng chim họa mi hót líu lo trên cao. Sao chàng cứ im lặng mãi thế, âu yếm nhìn tôi, nàng khẽ hỏi. Ừ, tại vì trời hôm nay đẹp quá. Thế, mẹ em hôm nay có được khỏe không? Cám ơn chàng, bà vẫn khỏe. Em biết không, Vavara Petrovan, tôi muốn nói với em rằng hôm nay tôi đến đây để nói với em rằng suốt bao tháng qua tôi đã im lặng như một thằng ngốc. Còn bây giờ đây tôi nghĩ mình không thể im lặng thêm được nữa. Varia e lệ nhìn xuống đất, những ngón tay của nàng run run vuốt ve bông hoa nhỏ. Chắc nàng cũng đoán được là tôi định nói gì. Tôi im lặng dây lâu rồi nói tiếp. Chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại có thể im lặng được lâu như vậy. Nhưng dù có rụt rè, có nhút nhát đến đâu đi chăng nữa thì cũng đến lúc tôi phải thú thật với em rằng, có thể em sẽ giận tôi, sẽ trách cứ tôi nhưng. Tôi dừng lại một phút, cố gắng chọn những từ thích hợp. "Hãy nói đi chàng", đôi mắt nàng như dục giả, "Sao chàng cứ ấp a ấp úng mãi thế?" Chắc hẳn em cũng đoán được rằng tại sao chiều nào tôi cũng đến đây và làm vướng mắt em. Làm sao một con người nhạy cảm như em lại không đoán được cơ chứ? Có lẽ từ lâu rồi. Em đã cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho em, đúng không Vavara Petropan? Varia cúi đầu xuống thấp hơn nữa, những ngón tay nàng xoắn lấy nhau. Vavara Petropan. Chàng gọi em à? Tôi. Tôi Thật sự không biết phải diễn đạt tình cảm của mình như thế nào đây. Tôi yêu em. Vâng, tôi yêu em nhiều lắm. Chỉ có mấy từ ấy thôi mà mãi tôi không thốt được thành lời. Tôi yêu em. Biết nói thế nào cho em hiểu được những tình cảm mà tôi dành cho em bây giờ. Xin em hãy tìm tất cả những lời tỏ tình nồng nàn nhất, những lời thề son sắt nhất trong những trang tiểu thuyết tình yêu lãng mạn nhất có trên đời này, vâng. Tất cả những thứ đó cộng lại sẽ là những gì đang dâng lên nặng ngào trái tim tôi lúc này. Vavara Petropan, tại sao em lại không nói gì thế? Chàng bảo sao cơ ạ? Chẳng lẽ em lại từ chối tình yêu của tôi? Varia ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi. Trời ơi, nhìn đôi môi nàng kìa, nàng như muốn nói với tôi, em đồng ý. Tôi cầm lấy đôi tay tuyệt đẹp của nàng mà hôn say đắm. Nàng đẹp quá. Trong lúc tôi âu yếm đôi bàn tay nàng, nàng ngả mái đầu xinh xắn của mình vào ngực tôi. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra rằng nàng có một mái tóc bồng bềnh rất dễ thương. Tôi hôn lên mái tóc thơm nồng ấy mà trong lồng ngực thấy ấm áp lạ kỳ, cứ như thể có một chiếc ấm samova nóng hôi hổi đang ở trong đó vậy. Varia ngước mặt lên nhìn tôi. Không biết phải làm gì hơn tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng ấm. Vào đúng lúc nàng đã nằm trọn trong vòng tay tôi, đút mà 30 Không không không đồng vàng sắp sửa thuộc về tôi, vân vào cái giây phút mà tôi sắp làm chủ tương lai sáng lạn, có vợ đẹp, tiền đầy túi, sự nghiệp hứa hẹn rộng mở thì không hiểu sao tôi lại lỡ lời. Tôi bỗng muốn khoe mẽ, phô trương trước mặt nàng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được lúc ấy thực ra mình muốn cái gì nữa. Vavara Petroban, sau nụ hôn đầu tiên tôi nói Trước khi ngỏ lời cầu hôn chính thức với em tôi thấy mình có trách nhiệm cao cả là phải tâm sự thẳng thắng với em một số điều. Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này. Và và ra, em có biết tôi là một người như thế nào không? Đúng, tôi là một con người trung thực, một con người cần cù. Tôi là một con người kêu hẳn. Tôi sẽ có một sự nghiệp của mình. Nhưng tôi... Tôi rất nghèo. Tôi không có gì hết. Em biết, nàng nói... Nhưng có nhiều tiền không chắc đã có hạnh phúc. Đúng. Nào tôi có định nói về chuyện tiền bạc đâu. Tôi đâu có hổ thẹn vì sự nghèo khó của mình. Những cô pết mà tôi kiếm được từ những tập bản thảo của mình không bao giờ tôi đổi lấy tiền trăm, bạc vạn mà người khác. Em hiểu mà. Tôi đã quen với sự túng bấn, đối với tôi nó không hề đáng sợ. Tôi có thể nhịn đói cả tuần. Nhưng còn em, liệu em có thể đi được hai bước mà không có xe ngựa không? Có thể không sắm những chiếc váy áo mới không? Có thể vài ngày chỉ ăn bánh mì và uống nước lã xung không? Em đã quen ném tiền qua cửa sổ mà không hề thấy tiếc. Vậy liệu em có thể vì tôi mà hy sinh hết những sung sướng, tiện nghi mà bấy lâu nay em đã quen không? Nhưng em có của hồi môn, em có một khoản tiền kha khá mà. Mấy chục ngàn ấy thì có ý nghĩa gì? Với số tiền ấy liệu chúng ta sẽ sống được mấy năm? Rồi sau đó thì sao? là sự thiếu thốn, túng quẫn. Trời những giọt nước mắt, những nếp nhăn, những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng xuất hiện. Hãy tin tôi, tôi biết tôi đang nói gì mà. Để đấu tranh với sự đói nghèo con người cần phải có một nghị lực phi thường mà không phải ai cũng có được, thôi tôi đang nói năng luyên thuyên cái gì thế không biết. Tôi dừng lại giây lát, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tôi xin em hãy suy nghĩ cho thật chín chắn trước khi quyết định gắn bó cả cuộc đời với tôi. Nếu em có được cái nghị lực ấy thì hãy đi theo tôi, bằng không hãy từ chối lời cầu hôn của tôi khi còn chưa muộn. Thà rằng tôi mất em còn hơn phải chứng kiến cảnh em sống cực khổ. Một trăm rút nhuận bút mà hàng tháng tôi nhận được không đủ cho em tiêu vạch. Em hãy nghĩ kỹ trước khi đã quá muộn. Nhưng em có củ hồi môn mà. Là bao nhiêu tiền nào? Hai mươi ngàn? Ba mươi ngàn ư? Hay là một triệu? Tôi là một con người tự trọng, làm sao tôi có thể tiêu tiền bố mẹ cho em được? Không, không đời nào. Tôi đứng bật dậy, đi vòng quanh chiếc ghế. Vavara đăm chiêu suy nghĩ. Tôi hân hoang ra mặt. Rõ ràng là nàng phải rất kính trọng tôi thì những tâm sự của tôi về lòng tự trọng mới khiến nàng đăm chiêu, tư lự đến thế. Em hãy quyết định đi, một đàng là có tôi và mất tất cả, một đàng là không có tôi nhưng em sẽ có một cuộc sống giàu sang. Hạnh phúc. Liệu em có đủ nghị lực vứt bỏ tất cả? Tôi đã luyên thuyên như thế rất lâu. Hình như càng nói tôi càng hăng thì phải. Khi lãm nhảm những điều vớ vẩn ấy, người tôi như bị tách làm hai. Một nửa thì suy nghĩ như những điều tôi nói, nửa kia lại ngạo nghệ, ba mươi. Không không không đồng vàng thì tiêu đến bao giờ mới hết đây? Varia kiên nhẫn nghe tôi nói, cuối cùng nàng đứng dậy, nắm lấy tay tôi và nói. Cám ơn chàng, giọng nàng run run làm tôi thấy ớn lạnh. Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng. Hai má nàng cũng đã ướt nhòa nước mắt, cám ơn chàng vì sự chân thật của chàng. Chàng đã thật cao thượng khi nói thật những điều đó với em. Đúng là em rất yếu đuối. Em sẽ không thể chịu nổi những khó khăn như thế. Chàng nói đúng. Em với anh không có thể nên vợ nên chồng được. Rồi nàng khóc rưng rức. Tóc tôi dựng ngược cả lên. Tôi luôn cảm thấy khó ở mỗi khi nhìn thấy đàn bà khóc. Trong khi tôi đang loay hoay không biết phải xử trí thế nào thì nàng lấy khăn tay thấm khô nước mắt và nói: "Chàng nói đúng. Nếu em nhận lời lấy chàng tức là em lừa dối chàng. Em là con gái cành vàng lá ngọc, yếu đuối lắm. Em không thể làm vợ của một người như chàng. Cả đời em đã quen ăn sung, mặc sướng, ra đường một bước là có xe đưa, xe trước, bữa nào cũng ăn sơn hào hải vị." chưa bao giờ biết đến món súp suông. Rồi váy áo thời trang nữa chứ. Mà chàng thì lấy đâu ra tiền. Xin vĩnh biệt. Em thật không xứng với chàng. Vĩnh biệt. Nói xong những lời ấy nàng quay gót vào nhà. Còn tôi cứ đứng trân trân nhìn theo bóng nàng. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi bỗng thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo khi bình tâm trở lại và biết được là mình đang ở đâu và vừa tuôn ra những lời ngớ ngẩn gì thì không còn thấy bóng nàng đâu nữa. Tôi muộn hét lên thật to, xin em hãy quay trở lại, nhưng đã quá muộn. 3 ngày sau tôi trở lại nhà nàng. Mọi người nói cho tôi biết rằng nàng không được khỏe và dự định đến San Petersburg thăm bà nội cùng cha nàng. Giờ đây nằm trên giường, tôi tự đấm ngực mình thùng thục. Trái tim tôi như bị ai đó cào xé xước. Bạn đọc ơi, Làm thế nào để thay đổi tình thế được bây giờ? Làm thế nào để lấy lại những điều đã tớt nói ra? Tôi sẽ phải thanh minh với nàng ra sao đây? Thật sự là tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Chỉ vì khoe mẽ với vẫn mà tôi đã làm hỏng việc lớn. Trở là ngớ ngẩn